Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chừng sự tình phát sinh tiếp theo khiến Chí Dũng đã một lần nữa phải thất vọng bởi sao giả đại y của hắn chẳng thể chạm được vào thân thể đang vặn vẹo đau đớn của Trần Kiên Chuyện này là sao? Rốt cuộc là sao? Chí Dũng gầm lên như là khi tận mắt thấy hai huynh đệ của mình đang dần gục xuống máu từ thất khiếu bọn họ cháy ra dòng dòng đến kêu rên cũng chẳng còn hơi sức Ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng, nếu để ta tự tay đâm thù thì cơ hội sống sót của ngươi chẳng còn đâu. Còn không mau ra tay, lẽ trời dân tín nghĩa Phật dạy ta hiếu trung, yêu tà quỷ quái như ngươi làm sao thấu được cái gọi là huynh đệ tình thâm. Nếu hôm nay chẳng thể cứu được họ, chỉ dũng cũng nguyện đem một thân tu vi phân tán, thiêu cháy tà khí tốt sạch yêu ma. Nhận lời từ đái tâm can của Chí Dũng như là kích thích thứ gì đó trong tà linh nó. Bất chợt khí tức trong động huyệt có sự biến đổi. Tà linh chi khí cuồn cuộn luân chuyển, đem thân thể của Chí Dũng siết chặt. Chí Dũng cảm nhận được hơi thở của Tử Phong, hắn mỉm cười thu lại sát giàn đại y đang phất phới trên không trung, đem đại y kéo về trên thân thể, mượn nhà thần lực của nó chống đỡ áp bức của tà khí vây quanh. Để ta xem cái gọi là huynh đệ tình thâm mà ngươi nói cường hạnh đến đâu. Trên nhân thế vốn dĩ không tồn tại trung hiếu tín nghĩa, là nhân loại các ngươi bấy lâu luôn lừa dối lẫn nhau. Nếu ngươi còn không mau ra tay giết chúng, thì người chết đầu tiên sẽ là ngươi. Ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì trong quá khứ, nhưng mà hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy những gì mà ngươi cho là không có, thực chất vẫn còn đang tồn tại. Trí Dũng xếp bằng trên đất hai tay chắp lại, Tần thần thân của hắn kim quang rực sáng, nhìn qua giống như là chư Phật Giác Lâm, miệng tuyên một câu Phật hiệu cái đó đưa mắt nhìn về phía hai vị huynh đệ, đồng sinh cộng tử mà kết lời. "Trùng với đại Việt hiếu bậc sinh thành, tiến về môn phái, nghĩa nặng tình thân, huynh đệ Trí Dũng ta vô năng chẳng thể cứu nổi các người, chỉ mong sinh mạng này có thể mở ra trong hai người một con đường sống." thầy tà quyết sạch yêu ma trong thiên hạ a di đà Phật. Những lời cuối cùng Chí Dũng thét lên như làm muốn hạ xuống quyết tâm. Xà giáp đại y quấn quanh thân thể hắn điên là run lên theo ý niệm của chủ nhân, toàn thân của Chí Dũng bừng lên kim sắc chói lóa. Đây là kết quả của quá trình tự luyện xá lợi, thiêu đốt hồn phách hình thành một kích sâu củng. Huynh đệ tình thâm quả nhiên là huynh đệ tình thâm ba người cách người của nhiên không làm cho ta thất vọng. Tiếng thở dài của ta linh nó nghe ào não vô cùng, ngay lúc Chí Dũng sắp phân giải hồn phách thì một cỗ tà khí cường đại ập tới, đem sát giả đại y hất văng, có lực lượng kia hất văng Chí Dũng nằm lăn trên đất, sự đau đớn khiến cho hắn trợn tỉnh đưa mắt nhìn quanh, chỉ có điều cảnh tường tiểu minh vừa trên kiên bị treo trên vách đá đã chẳng còn, không cảnh mờ mịt kia cũng biến mất. Hiện tại cả ba người bọn họ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất ngay cách cửa hang. "Này, cậu không sao chứ?" Tiểu Minh vừa thấy Chí Dũng hồi tỉnh đã lo lắng hỏi han. Trần Kiên ngồi một bên điều tức không lên tiếng, hắn cùng với Tiểu Minh vừa nãy cũng đã trải qua ảo cảnh của Tà Linh kia thiết kế riêng cho từng người. Hiện tại thứ mà Trần Kiên quan tâm chính là nguyên do vì sao Tà Linh Kiên lại phải làm như vậy và rốt cuộc hắn ta là bạn hay là thù. Tri Dũng sau một hồi ngây ngốc nhìn Tiểu Minh Trần Kiên thì như ngộ ra điều gì, hắn hướng mắt về phía hang sâu mà nói, là là ảo cảnh. Không sai, ngay khi các người bước chân vào đây thần đã đưa tất cả tiến vào ảo cảnh. Năm xưa tắc vì hai chữ huynh đệ mà tan hồn lạc phách, trăm ngàn năm qua nguyên thần phiêu dãng trong thiên địa, rồi tụ lại nơi đây. Nếu vừa nãy chỉ cần một trong số ba người các người phản bội huynh đệ tham sống sợ chết thì cả ba đã chẳng thể ngồi đây được nữa. Chân Kim nghe đến đây thì chân mày khẽ giãn ra, đến hiện tại hắn có thể tạm đoán ta linh trước mắt không thực sự muốn đối phó với mình. Trong lòng của hắn cũng phần nào đoán được lai lịch của kẻ có thể đem thượng sư đỉnh cấp như hắn chịu đùa như trẻ nít. Thở ra một hơi Trần Kim đưa mắt nhìn vào bóng đêm nhàn nhạt, nhạt nói, "Ngươi là Tha thần Tôn Đế?" Dành từ đó nếu ngươi không nhắc thì có lẽ ta đã sớm quên, "Tôn Đế, Tôn Đế." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net